Khi nhân viên bình thường của nhà họ tiêu và những thế lực vùng xám thiên kinh bận rộn, thời gian đã tới nửa đêm. Trong trang viên nhà họ tiêu, hầu hết các nhân viên bình thường của nhà họ tiêu đều đã làm xong việc Lâm Hàn giao, thông báo hết cho các thế lực vùng xám thiên kinh mà họ phụ trách liên lạc. Ngoài ba quý tộc, hầu hết các thế lực khác đều đã bày tỏ quan điểm, chỉ có một số thế lực cực ít vẫn còn do dự, chưa tỏ thái độ. Lúc này Lâm Hàn và mấy người tiêu nhã cũng đang xem kết quả danh sách được ghi lại trước mặt. Kết quả cuối cùng cũng gần giống dự tính của Lâm Hàn, hầu hết thế lực nhỏ đều lựa chọn thỏa hiệp, chỉ có một số rất ít thế lực từ chối anh, tiếp tục theo ba quý tộc chống lại anh và nhà họ tiêu. Đương nhiên Lâm Hàn cũng không muốn quan tâm đến những thế lực nhỏ cứng đầu này, dù sao bản thân bọn họ cũng chẳng có được bao nhiêu cao thủ, không ảnh hưởng đến anh và nhà họ tiêu lắm. Anh đã thành công khiến hầu hết các thế lực nhỏ thỏa hiệp, còn số ít còn lại không quan trọng. Dù sao bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp cho cao thủ của anh và nhà họ tiêu. Mà ngoài những thế lực nhỏ vùng xám thiên kinh gia còn lại chính là những thế lực lớn. Lựa chọn của các thế gia lớn, thế lực lớn này có phần nằm ngoài dự đoán của Lâm Hàn. Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ có khoảng một nửa số thế gia lớn, thế lực lớn thỏa hiệp, rút lui khỏi chuyện này, nửa còn lại sẽ từ chối anh và tiếp tục theo ba quý tộc kia. Nhưng kết quả lúc này lại không thế. Nhìn danh sách này, Lâm Hàn hơi bất ngờ, ngoài số ít thế gia lớn, thế lực lớn không tỏ thái độ thì những thế gia lớn, thế lực lớn còn lại của vùng xám thiên kinh đa phần đều từ chối anh, lựa chọn theo ba quý tộc chống lại anh và nhà họ tiêu. Lâm Hàn có thể không quan tâm đến một bộ phận nhỏ các thế lực nhỏ kia, nhưng hầu hết thế lực lớn đều từ chối, đương nhiên anh không thể phớt lờ điều này. Tiêu Nhã nhìn danh sách thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù nói hầu hết các thế lực đều đã thỏa hiệp, nhưng những thế lực lớn thì không hề thỏa hiệp mà lại lực chọn chống lại họ, điều này làm bọn họ thực sự đau đầu. Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây, Tiêu Nhã có chút bất lực nói. Cập nhật nhan hát nhất trên TGCELAP, C-OM Lâm Hàn nghe vậy thì cười trả lời, không sao, không cần vội vã, tôi tự có cách của mình, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi là được. Lúc này Tiêu Nhã có lòng muốn giúp Lâm Hàn. Muốn giúp anh gánh vác phần nào đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lực bất tòng tâm, hình như cô ta không thể làm được gì cả. Sau khi nói xong, Lâm Hàn cầm tờ danh sách một mình rời đi.